18. Buổi tối khi tôi về đến nhà, hai đứa trẻ ra đón bố ở cửa. Mẹ tôi đang ở phía sau, khói trong bếp bốc lên nghi ngút. Tôi nghĩ chắc có việc gì đó và mẹ tôi sẽ thu xếp được. Sao rồng đang ngỡ mặt nhìn tôi, tràn rỡ. Bố thử đoán xem có chuyện gì nào. Bố chịu thua. Mẹ đã gọi điện về. Mẹ gọi ư. Tôi ngước nhìn mẹ tôi, bà lắc đầu. ra viên nghe điện thoại, chứ mẹ không nói chuyện với nó. Tôi lại nhìn Sao Thế mẹ con đã nói gì? Mẹ nói mẹ yêu anh Ra và con. Mẹ nói là mẹ có thể đi vắng một thời gian. Ra nói thêm. Nhưng chúng ta không nên lo lắng cho mẹ. Thế mẹ có hỏi khi nào thì về không? Tôi hỏi. Con có hỏi, Ra nói. Nhưng mẹ nói rằng mẹ chưa thể trả lời ngay. Con có ghi lại số điện thoại để bố có thể gọi cho mẹ không? Tôi hỏi. Nó nhìn xuống sàn nhà. Ra Vy ra, con cần phải hỏi mẹ số điện thoại nếu mà gọi về kia mà. Nó lẩm bẩm. Thì con có hỏi nhưng mẹ không muốn nói Ôi, tôi nói Xin lỗi bố Không sao đây, cảm ơn con Tại sao chúng ta không ngồi xuống ăn tối nhỉ? Mẹ tôi nói vui vẻ Bữa ăn này không còn im lặng như trước Mẹ tôi nói chuyện và bà cố gắng làm cho không khí vui vẻ lên Bà kể cho chúng tôi nghe Vì cuộc đại suy thoái và may mắn thay Chúng tôi vẫn có cái mà ăn Buổi sáng ngày thứ ba có bình thường hơn một chút Mẹ tôi và tôi cùng cố gắng thu xếp cho bọn trẻ đến trường Còn tôi đi làm đúng giờ Lúc tám giờ mươi, Bob, Stacy, Lou và Ralph đã có mặt trong văn phòng của tôi. Chúng tôi trao đổi về việc xảy ra hôm qua. Hôm nay tôi thấy họ có vẻ chăm chú hơn. Có lẽ là những điều tôi nói đã được chứng minh ngay trong khu vực của chính họ. Sự kết hợp của phụ thuộc vào biến động chúng ta vẫn gặp phải hàng ngày, tôi nói. Tôi nghĩ chính cái đó đã giải thích tại sao chúng ta có nhiều đơn hàng bị chậm đến thế. Lou và Ralph đang kiểm tra hai cái biểu đồ chúng tôi làm hôm qua. Lou hỏi. Điều gì sẽ xảy ra nếu nguyên công thứ hai không phải do robot thực hiện mà là con người? Tôi nói, chúng ta sẽ có một tập hợp biến động thống kê khác làm phức tạp thêm. Đừng có quên rằng trường hợp này chỉ có hai nguyên công. Các vị tưởng tượng xem giả sử chúng ta có sự phụ thuộc qua 10 hoặc 15 nguyên công, mỗi một nguyên công lại có một tập hợp biến động mà chỉ mới làm một chi tiết thôi. Trong khi đó, chúng ta có những sản phẩm bao gồm cả hàng trăm chi tiết. Stacy nói có vẻ lo lắng. Vậy thì làm sao chúng ta có thể kiểm soát được những cái đang xảy ra dưới kia? Tôi nói, câu hỏi đáng giá cả tỷ đô đấy. Làm sao chúng ta có thể kiểm soát được 50.000 hoặc ai mà biết được có thể 50 triệu biến số đang tồn tại trong cái nhà máy này? Ruff nói, chúng ta có lẽ phải mua một máy vi tính hiện đại hơn để có thể theo dõi được tất cả. Tôi nói, một máy tính mới không cứu được chúng ta chỉ có quản lý dữ liệu không thôi sẽ không giúp chúng ta có thể kiểm soát tốt hơn đâu. Bob hỏi, Thế hey, chúng ta có nhiều thời gian chuẩn bị hơn thì sao? Tôi mới hỏi lại, ô, anh có thực sự nghĩ nếu có nhiều thời gian chuẩn bị hơn sẽ đảm bảo cho chúng tôi có khả năng giao chuyến hàng đó cho Hilton Smith hả? Chúng ta đã biết về cái đơn hàng đó trước ngày hôm qua bao lâu hả Bob? Bob ngọt ngậy hết bên này đến bên kia. Hey, tôi chỉ có thể nói là nếu có thêm được chút thời gian nào thì có thể bù được thời gian chậm trễ. Stacy nói, thời gian chuẩn bị nhiều hơn sẽ làm tăng tồn kho, Bob. Nó không phải là mục tiêu. Bốp nói, phải, tôi biết điều đó, tôi không phản đối gì, lý do duy nhất tôi đề cập đến là tôi muốn biết chúng ta sẽ phải làm gì đây. Mọi người quay sang tôi, tôi nói. Nó khá là rõ ràng đối với tôi, chúng ta thay đổi cách nghĩ về năng lực sản xuất, chúng ta không thể đánh giá năng lực của một thiết bị nào đó một cách tách biệt. Năng lực sản xuất thực sự của nó, phụ thuộc vào vị trí của nó trong nhà máy. Việc cố gắng cân bằng giữa năng lực và nhu cầu để giảm thiểu chi phí thực sự làm chúng ta rối tinh lên. Chúng ta lẽ ra không nên cố gắng làm như thế. Bốp nói. Nhưng đó là điều mọi người khác đều phải làm. Phải, phải, mọi người đều làm hoặc nói như thế. Như bây giờ chúng ta có thể thấy, thật vô xuẩn nếu mà cố gắng làm. Tôi nói. Thế làm thế nào mà những nhà máy khác có thể tồn tại được? Liêu hỏi. Tôi nói với anh ta, rằng đó là điều tôi đang tự hỏi. Điều tôi nghi ngờ là những nhà máy như thế tiến gần đến cân bằng. Nhờ nỗ lực của các kỹ sư, các nhà quản lý làm những việc sai lầm. Kết quả sẽ dẫn đến khủng hoảng và nhà máy nhanh chóng mất cân bằng bởi cách điều động công nhân hoặc làm thêm giờ hoặc gọi lại những người đã cho thôi việc cái động cơ sống còn đã làm lu mờ cái niềm tin lầm lạc thôi được nhưng xin hỏi lại chúng ta sẽ phải làm cái gì đây bob hỏi chúng ta không thể thuê thêm người nếu mà không được chi nhánh đồng ý hơn nữa chúng ta cũng có một chính sách chống lại việc làm thêm giờ có lẽ bây giờ chúng ta nên gọi lại cho jona stacy nói tôi nghĩ có thể chỉ nói đúng tôi nói frank phải mất đến nửa giờ để xác định xem jona đang ở nơi nào trên thế giới này và phải mất nửa giờ nữa Jenna mới có thể cầm điện thoại để nói chuyện với chúng tôi. Ngay khi có thể nói chuyện được, tôi bảo một người thư ký khác đi tìm ngay mọi người vào phòng tôi để mọi người có thể nghe qua loa điện thoại. Trong khi mọi người lục tục đi vào thì tôi kể cho Jenna về chuyến đi dạng ngoại với cậu bé biệt. nơi tôi đã tìm ra ý nghĩa của những điều ông ta đã nói và chúng tôi đã học được gì về những ảnh hưởng của hai hiện tượng trong nhà máy. Điều chúng tôi biết lúc này, tôi bảo ông ta, là chúng tôi không nên chú ý vào từng vị trí cục bộ và tìm cách hoàn thiện nó. Chúng tôi nên cố gắng tối ưu hóa toàn bộ hệ thống. Một số chỗ phải có năng lực lớn hơn những chỗ khác. Những vị trí cuối dây chuyền phải có năng lực cao hơn những vị trí đầu, mà đôi khi nó lại cao hơn. Tôi nói thế có đúng không? Anh đang đúng đấy, Jonah nói. Tôi rất mừng khi biết chúng tôi cũng đã đi một bước rồi. Lý do duy nhất tôi gọi ông là chúng tôi muốn biết tiếp theo cần phải làm như thế nào. Alex, việc tiếp theo là phân biệt được giữa hai loại nguồn lực, thiết bị trong nhà máy của các vị. Một loại tôi gọi là cổ chai, còn loại kia đơn giản là không cổ chai. Tôi nói mọi người ghi chép lại. Một cái cổ chai, Jonah tiếp tục nói, là bất cứ nguồn lực nào mà năng lực của nó bằng hoặc nhỏ hơn so với nhu cầu đòi hỏi ở nó. Còn không cổ chai thì năng lực của nó lớn hơn so với nhu cầu đòi hỏi. Anh hiểu chứ? Vâng, tôi nói. Một khi các vị nhận diện được hai nguồn lực này, Jonah tiếp, các vị sẽ thấy được mối quan hệ rất rõ của chúng. Nhưng Jonah, nhu cầu thị trường sẽ ở chỗ nào? stacy hỏi phải có mối quan hệ nào đó giữa năng lực và nhu cầu chứ ông ta nói phải nhưng như các vị đã biết các vị không nên cân bằng năng lực với nhu cầu cái các việc cần làm là cân bằng dòng sản phẩm đi qua nhà máy với nhu cầu của thị trường thực tế đây là quy tắc đầu tiên của chính quy tắc biểu thị mối quan hệ giữa cổ chai và không cổ chai và cách các việc cần quản lý nhà máy như vậy để tôi nhắc lại nhé cân bằng dòng chảy chứ không phải năng lực sasi vẫn còn bối rối tôi không chắc tôi có hiểu không cái cổ chai và không cổ chai sẽ như thế nào trong bức tranh này Jenna nói, tôi hỏi chị câu này, cái nào trong hai loại nguồn lực đó quyết định cái năng lực có hiệu quả của nhà máy? Chắc phải là loại cổ chai, chị ta nói. Tôi nói, đúng, nó giống như trường hợp cậu bé hợp bì trong chiến giả ngoại của tôi, cậu ta có năng lực thấp nhất và chính là người quyết định chính xác khả năng có thể di chuyển của cả đoàn. Thế các vị nên cân bằng tối thiểu như thế nào? Jenna hỏi. Ô, tôi hiểu, Stacy nói, chính là làm cho dòng sản phẩm đi qua cổ chai bằng với nhu cầu thị trường. Về cơ bản phải các vị đã hiểu, Jonah nói Thực tế dòng chảy phải nhỏ hơn một chút so với nhu cầu Thế là sao? Lưu hỏi Bởi vì nếu các vị để nó bằng với nhu cầu thị trường thì khi thị trường giảm sút các vị sẽ mất tiền Jonah nói Nhưng đó là một điểm quan trọng Nói một cách cơ bản là dòng cổ chai cần ngăn bằng với nhu cầu Bob Donovan đang ngồi ngậy để xen vào câu chuyện Xin lỗi nhưng tôi nghĩ cổ chai phải là dở rồi Bob nói Chúng cần phải được Loại bỏ ở bất cứ chỗ nào có thể được đúng không? Không, cổ chai không nhất thiết cứ phải là tốt hay xấu. Jonah nói, đơn giản chúng là một thực tế. Cái tôi đang gợi ý ở đây là bất cứ chỗ nào chúng tồn tại thì các vị phải sử dụng chúng để kiểm soát cái dòng sản phẩm đi qua hệ thống, để ra thị trường. Điều đó thật có ý nghĩa với tôi bởi vì tôi đang nhớ lại lúc tôi dùng hợp bì để kiểm soát cả đoàn trong chuyến đi. Bây giờ tôi phải vội đi rồi, Jonah nói. Các vị đã bắt cóc tôi trong thời gian 10 phút dài lao giữa buổi thuyết trình của tôi đấy. Tôi vội xen vào, Jonah, trước khi ông đi, hả? Bước tiếp theo chúng tôi cần làm gì? Ông ta nói, Ồ, trước hết anh xem trong nhà máy có cái cổ chai nào không đã. Chúng tôi không biết, tôi nói. Vậy thì đó chính là bước tiếp theo. Ông ta nói, anh phải tìm cho ra bởi vì sẽ có một sự khác nhau lớn trong việc sử dụng các nguồn lực. Stacy hỏi, làm thế nào để tìm được cổ chai? Việc đó rất đơn giản nhưng phải có thời gian ít phút để giải thích. Các vị hãy cố gắng tự mình tìm ra. jenna nói, việc đó thật dễ nếu các vị suy nghĩ về nó trước đã. Tôi nói, thôi được, nhưng... Thôi tạm biệt đã, ông ta nói, hãy gọi cho tôi khi các vị tìm thấy cổ chai nhé. Tiếng gác máy ngay sau đó. Lưu hỏi, "Ôi, làm cái gì bây giờ?" Tôi nghĩ chúng ta nên nhìn lại tất cả các nguồn lực, tôi nói, và so sánh chúng với nhu cầu thị trường. Nếu chúng ta tìm được cái nào mà nhu cầu lớn hơn năng lực thì đó là cổ chai." Stacy hỏi, "Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tìm thấy một cái?" Tôi nói, "Tôi nghĩ việc tốt nhất cần làm là làm như tôi đã làm đối với cái đoàn hướng đạo sinh. Chúng ta điều chỉnh năng lực sao cho cổ chai nằm ở phía trước của quá trình sản xuất Câu hỏi của tôi là lưu nói điều gì sẽ xảy ra nếu cái năng lực thấp nhất trong thực tế là lớn hơn nhu cầu thị trường đòi hỏi Vậy thì tôi nghĩ chúng ta sẽ có một cái gì đó giống như một cái chai nhưng không có cổ tôi nói Nhưng sẽ vẫn còn những giới hạn Stacy nói cái chai vẫn có các thành chai nhưng chúng lại lớn hơn nhu cầu của thị trường và nếu đúng như thế Lưu hỏi tôi bảo ông ta Tôi không biết, tôi nghĩ việc đầu tiên phải làm là tìm xem chúng ta có cổ chai nào không. Ralph nói, như thế giống như đi tìm một cậu hợp lý chứ gì, nếu cậu ta đang tồn tại. Bóp bảo, phải phải, nhanh lên, chúng ta đang nói quá nhiều rồi. Sau đó vài ngày tôi bước vào phòng họp, giấy tờ bài lung tung khắp nơi, một cái bàn chính để đầy giấy in và các kẹp tài liệu. Phía góc phòng có một cái máy tính vừa được lắp đặt, bên cạnh nó một cái máy in đang tiếp tục nhả giấy ra, các thùng đường rác đã đầy tràn, các gạt tàn thuốc lá cũng vậy những cái cốc giấy dùng để uống cà phê, những vỏ gói đường, đồ đựng kem, khăn ăn, thanh kẹo, giấy gói bánh quy và đủ thứ khác nằm rải rác. Các bài chiến trường này chính là chỗ được dùng làm tổng hành dinh của chúng tôi để tìm cho ra hobby. Chúng tôi vẫn chưa tìm được mà đã bở hơi tay. Ngồi ở phía cuối bàn kia là Raph Nakamura, anh ta đang cùng những người của mình xử lý các cơ sở dữ liệu mà họ quản lý, chúng có vai trò quan trọng để tìm kiếm. Tôi nhìn cái vẻ mặt Raph trông không vui vẻ gì, anh ta đang lùa những ngón tay gầy gò của mình vào cái mái tóc đen lưa thưa. Anh ta đang nói với Stacy và Bob Đây không phải là cách thích hợp Raph nói khi nhìn thấy thôi À thật đúng lúc, anh có biết chúng tôi vừa làm gì không? Các vị đã tìm thấy Happy rồi à Tôi nói Raph bảo, không, chúng tôi đã mất 2 giờ rưỡi để tính toán nhu cầu cho những cái máy không tồn tại Ủa tại sao thế? Raph bắt đầu lắp bắp và Bob chặn anh ta lại Bob nói Để tôi giải thích Chẳng là có một vài tiến trình gia công liệt kê những cái máy phay cổ kỹ mà chúng ta lại không sử dụng Raph nói không những không sử dụng mà chúng tôi vừa phát hiện ra chúng đã được bán cách đây một năm rồi sau đó chúng tôi cố gắng tính toán nhu cầu cho tất cả các nguồn lực tất cả các thiết bị trong nhà máy rena đã nói một cái cổ chai là bất cứ nguồn lực nào mà năng lực bằng hoặc thấp hơn nhu cầu thị trường được đặt ra cho nó để tìm ra nó chúng tôi đi đến kết luận là đầu tiên phải biết tổng nhu cầu thị trường về những sản phẩm do nhà máy sản xuất và sau đó chúng tôi phải tìm ra thời gian mà mỗi nguồn lực đóng góp cho việc đáp ứng nhu cầu nếu tổng số giờ thực tế cho sản xuất trừ đi thời gian bảo dưỡng máy móc thời gian ăn trưa và nghỉ giữa ca của nguồn lực bằng hoặc ít hơn so với số dự yêu cầu thì chúng tôi biết rằng đã tìm ra hobby để có được tổng nhu cầu thị trường chúng tôi kết hợp các số liệu mà chúng tôi có trong tay với nhau các đơn hàng đang tồn động dự báo thị trường cho sản phẩm mới và sản phẩm thay thế đó là tổng hợp sản phẩm đầy đủ của nhà máy bao gồm cả những thứ chúng tôi bán cho các nhà máy khác và các chi nhánh trong công ty có được cái đó chúng tôi bắt đầu quá trình tính toán thời gian mà mỗi trung tâm làm việc phải đóng góp chúng tôi xác định một trung tâm làm việc là một nhóm các nguồn lực cùng loại, 10 người thợ hàng có cùng tay nghề tạo thành một trung tâm làm việc, bốn cái máy giống nhau tạo thành một nhóm khác, bốn thợ cơ khí điều chỉnh và vận hành máy là một nhóm nữa, vân vân. Chi tổng số giờ cần thiết của trung tâm làm việc cho số lượng các nguồn lực trong đó sẽ cho kết quả là sự đóng góp của mỗi nguồn lực, một tiêu chuẩn mà chúng tôi có thể sử dụng để so sánh. Ví dụ, hôm qua chúng tôi tìm được nhu cầu đối với máy đúc áp lực là khoảng 260 giờ một tháng cho tất cả mọi chi tiết đúc, cần phải chế tạo Thời gian có của những máy này là khoảng 280 giờ một tháng cho mỗi nguồn lực. Như thế có nghĩa là chúng tôi vẫn còn dư năng lực ở những máy này. Nhưng chúng tôi càng đi sâu dào thì càng thấy độ chính xác của các số liệu kém đi. Chúng tôi phát hiện ra rằng danh mục vật tư không có phù hợp với tiến trình gia công. Tiến trình gia công lại không có thời gian thực hiện hoặc thiết bị phù hợp như chúng tôi vừa tìm ra, vân. Stacy nói Vấn đề là ở chỗ chúng ta bị sức ép công việc nhiều đến nổi có nhiều số liệu cập nhật không đủ. Bob nói Khỉ thật Với những thay đổi về kỹ thuật, điều chỉnh lao động và tất cả những cái phát sinh bất cứ lúc nào thì việc cập nhật thông tin thật khó nhằn, bất kể là cái gì Tôi đầy rap lắc đầu Để kiểm tra kép hoặc cập nhật tất cả các số liệu liên quan đến nhà máy này phải mất hàng tháng, bóp lấm bấm hoặc là hàng năm Tôi ngồi xuống và nhắm mắt lại một lúc Khi tôi mở mắt ra thì thấy mọi người đang nhìn mình Tôi nói Rõ ràng là chúng ta sẽ không có thời gian để làm việc đó Chúng ta chỉ còn 10 tuần để làm được cái gì đó trước khi pitch thổi còi tôi biết chúng ta đang đi đúng hướng nhưng chúng ta vẫn còn đang rề ra ở chỗ này chúng ta phải chấp nhận thực tế là thiếu các số liệu chính xác raf nói vậy thì tôi phải nhắc các vị nhớ lại câu cách ngôn cũ về xử lý dữ liệu rác vào rác ra hớm đá tôi nói có thể chúng ta đang quá câu đề phương pháp tìm cơ sở dữ liệu không phải là cách duy nhất để có câu trả lời chẳng lẽ chúng ta không tìm được một cách nào đó nhanh hơn để làm lộ ra được cái cổ chai hoặc chí ít cũng nhận diện được những cái có thể là cổ chai hay sao liên hệ tới cái mô hình của đoàn giả ngoại Tôi thấy rất rõ ai là người đi chậm hơn, nhưng ai có linh cảm nào về cái cầu hợp biệt có thể ở chỗ nào đó trong nhà máy hay sao? stacy nói, nhưng chúng tôi thậm chí còn chưa biết liệu chúng ta có hay không chứ. Bob đứng hai tay chấm nạnh, miệng há ra như muốn nói gì đó, rồi cuối cùng anh ta cũng thốt ra được. Khổ quá, tôi đã ở cái nhà máy này hơn 20 năm rồi, sau chừng ấy thời gian, tôi biết nơi nào thường phát sinh vấn đề. Anh ta nói, tôi nghĩ tôi có thể làm một cái danh sách các khu vực mà chúng ta có thể thiếu năng lực ít nhất thì nó cũng thu hẹp được phạm vi cần xem xét như thế có thể tiết kiệm thời gian stacy quay sang anh ta anh biết không anh vừa khiến tôi nảy ra một ý nếu chúng ta nói chuyện với những tay điều độ thì sao họ có thể sẽ cho chúng ta biết chi tiết nào họ thường luôn bị thiếu và bộ phận nào họ thường xuyên phải chờ đợi làm thế liệu có tác dụng gì Raph hỏi stacy trả lời các chi tiết thường xuyên bị thiếu nhất có thể chính là những chi tiết phải qua cổ chai còn bộ phận mà điều độ viên phải đợi có thể là nơi chúng ta sẽ tìm được hobby tôi ngồi thẳng người lên phải có lý lắm tôi đứng lên và bắt đầu đi lại tôi muốn nói với các vị về điều tôi vừa nghĩ đến tôi nói trên con đường giả ngoại các vị có thể chỉ ra những cậu bé đi chậm hơn bằng cách quan sát các khoảng cách cậu nào càng đi chậm thì khoảng cách giữa cậu đó với cậu đi liền ngay trước càng rộng so sánh tương tự thì khoảng cách đó chính là tồn kho cả bob grab và stacy đều nhìn chằm chằm vào tôi tôi hỏi các vị có hiểu không nếu hobby tồn tại thì ở phía trước sẽ có một đống tướng hàng dở dang bob nói Phải, nhưng những đóng như thế có ở mọi chỗ luôn. Tôi nói, vậy thì chúng ta phải tìm đóng lớn nhất. Stacy đáp, đúng, đó phải là một dấu hiệu khẳng định nữa. Tôi quay sang và hỏi, anh nghĩ sao, Ralph? Rất đáng thử xem, Ralph nói, một khi đã có thể thu hẹp được giới hạn ba hoặc bốn trung tâm làm việc, thì sẽ nhanh chóng đối chiếu được các kết quả tìm thấy với các số liệu lưu trữ để kiểm chứng. Bob nhìn Ralph và nói với một giọng đùa cợt Phải, tất cả chúng tôi đều đã thấy rất là hay. Nhưng Raff không hiểu thì cách đấy, anh ta trông rất bối rối. Này, tôi chỉ có thể làm việc với cái tôi có, anh ta nói. Các vị muốn tôi làm gì đâu? Thôi được, điều quan trọng là chúng ta có những phương pháp mới để thử, tôi nói. Chúng ta đừng mất thời giờ đổ cho số dữ liệu nữa. Bắt tay vào làm thôi. Được nạp năng lượng của những ý tưởng mới, chúng tôi lao vào việc và việc tìm kiếm được thực hiện rất nhanh, nhanh đến nỗi thực tế cái mà chúng tôi khám phá ra đã làm tôi có cảm giác như là chúng tôi đã chạy xuyên qua một bức tường. Nói đây rồi, xin chào happy. Bob nói. Trước mắt chúng tôi là cái máy NCX-10. Tôi hỏi, anh có chắc đây chính là một cái cổ chai không? Có một số bằng chứng, anh ta vừa nói vừa chỉ tay vào những đống hàng gian dở gần đấy. Đó là số hàng chưa thực hiện của nhiều tuần, theo như báo cáo kết hợp của Ralph và Stacy mà chúng tôi vừa ra lại một giờ trước đây. Bob nói, chúng tôi đã nói chuyện với những tay điều độ, họ nói họ luôn phải chờ đợi chi tiết của cái máy này. Những người giám sát cũng nói như thế còn cái gã vận hành ở đây thì phải tự kiếm hai cái nút tai để khỏi điếc tai bởi những lời kêu ca của mọi người tôi nói nhưng cái máy này được coi là một trong những thiết bị hiệu quả nhất của chúng ta kia mà đúng thế bob nói đó là cái năng suất cao nhất chi phí thấp nhất mà chúng ta có cho việc sản xuất những chi tiết cụ thể này thế thì tại sao nó lại là cái cổ chai anh ta trả lời chúng ta chỉ có duy nhất một cái máy như thế này thôi phải tôi biết điều đó tôi nói và nhìn chằm chằm vào anh ta cho đến khi anh ta phải giải thích anh xem Chiếc máy này mới có khoảng 2 năm, trước khi có nó chúng ta phải sử dụng những cái máy khác đã cũ kỹ để làm những sản phẩm hiện đang làm. Nhưng cái máy này có thể làm được tất cả các nguyên công mà trước đây phải dùng tới 3 máy khác nhau. Bob nói, anh ta nói với tôi về việc sử dụng ba loại máy khác nhau để gia công những chi tiết này như thế nào. Trong một trường hợp điển hình, thời gian gia công đại loại là khoảng 2 phút ở máy thứ nhất, 8 phút trên máy thứ hai và 4 phút ở máy thứ ba, tổng cộng là 14 phút cho một chi tiết. Nhưng cái máy NX10 có thể làm được cả ba nguyên công chỉ hết 10 phút tôi nói anh đang nói với tôi là chúng ta tiết kiệm được bốn phút cho một chi tiết chẳng lẽ như thế không có nghĩa là chúng ta đang có năng suất cao hơn so với trước sao thế làm sao tuần kho lại xếp đóng lên thế anh ta nói với cách trước đây chúng ta có nhiều máy hơn chúng ta có hai máy của loại thứ nhất rồi chúng ta năm máy loại thứ hai và ba máy loại thứ ba tôi gật đầu và lúc này tôi đã hiểu như vậy là anh có thể gia công được nhiều chi tiết hơn nhiều thời gian cho một chi tiết lâu hơn vậy thì chúng ta mua cái máy này để làm gì bấm nói Mỗi một cái máy cũ phải có một thợ cơ khí vận hành Còn cái máy NCX10 này chỉ cần hai thợ hiệu chỉnh Như tôi đã nói, đó là cách chi phí ít nhất để sản xuất những chi tiết này Tôi đi chậm chậm vòng quanh cái máy, tôi hỏi Bob Chúng ta có sử dụng cái máy này cả 3K không? Ôi, chúng tôi vừa mới bắt đầu lại Đã phải mất khá lâu mới tìm được người thay thế Tony Cái tay hiệu chỉnh của K3 đã bỏ việc Ôi đúng rồi, tôi nói Chính cha Peach đã gây ra việc đó Tôi hỏi Bóp này, phải mất bao lâu mới đào tạo được một, một người cho cái máy này? Ờ, khoảng 6 tháng, anh ta nói. Tôi lắc đầu. Vấn đề là ở chỗ đó, anh, chúng ta đào tạo được ai đó và sau chừng 2 năm họ lại đi chỗ khác và kiếm được lương cao hơn. Bóp nói, còn chúng ta dường như không hấp dẫn được người khác với mức lương mà chúng ta đang trả. Tại sao chúng ta không trả nhiều hơn cho những người làm việc ở thiết bị này? Công đoàn, Bóp nói, chúng ta sẽ nhận được những lời phàn nàn và công đoàn sẽ muốn chúng ta trả lương cao hơn cho tất cả số thợ hiệu chính. Tôi nhìn cái máy lần cuối cùng Thôi, thế là đủ rồi Tôi nói Nhưng chưa hết Hai chúng tôi đi sang phía đầu kia của nhà máy Bob là giới thiệu tiếp Gặp herpy số 2, bộ phận nhiệt luyện Bob nói Cái chỗ này nếu coi như một herpy công nghiệp Thì có vẻ giống hơn Nó bẩn thỉu, nóng nực, xấu xí và tẻ ngắt Nhưng lại không thể thiếu được Thiết bị chính của bộ phận nhiệt luyện là hai cái lò Đó là hai cái hộp bằng thép xám xịt sâu xì cáo bẩn Bên trong lát gạch chịu lửa Những cái đầu đốt bằng ga có thể nâng nhiệt độ lên tới khoảng 1.500 độ F. Rất nhiều chi tiết máy sau khi được gia công các gọt hoặc các công việc nguội nào khác mà không thể tiếp tục gia công được nữa do hóa cứng thì đều phải qua xử lý nhiệt trong một khoảng thời gian dài. Ngoài ra, cũng có rất nhiều chi tiết lại được tôi cứng sau khi gia công hoặc tiếp tục các nguyên công gia công sau khi tôi. Người vận hành xếp vào lò các chi tiết với số lượng có thể là từ vài chiếc tới cả trăm sau đó nâng nhiệt và xử lý trong một thời gian dài có thể từ 6 đến 16 giờ. Sau đó các chi tiết được đưa ra làm nguội ngoài lò theo những cách thức khác nhau tùy theo từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi mất rất nhiều thời gian cho cái công việc nhiệt luyện này. Tôi hỏi, có vấn đề gì ở đây chúng ta cần lò lớn hơn à? Bob nói, không có. Có và không. Hầu hết thời gian chúng chạy với nửa lò trống không. Sao lại như thế? Có lẽ những tay điều độ là nguyên nhân của vấn đề. Anh ta nói, họ luôn luôn chạy đến đây và bắt chúng tôi làm năm chi tiết này lúc lại làm sáu chi tiết kia chỉ để phục vụ cho đủ một chuyến giao hàng Vì thế trong khi nhiệt luyện có một nhóm chi tiết thì lại có đến 50 chi tiết khác chờ đợi Tôi muốn nói Cái cách điều hành này chẳng khác gì Cái hiệu cắt tóc, nhận một số thứ tự và cứ xếp hàng Như vậy là chúng ta không thực hiện theo từng lô hàng Phải đôi khi thì có Nhưng cũng có khi là cả lô Nhưng vẫn không đầy lò Những lô hàng này quá nhỏ hay sao Hoặc là quá lớn xếp không hết Nên có một số phải nhiệt luyện mẹ thứ hai Tình trạng này dường như chẳng bao giờ kết thúc, Bob nói. Anh biết không? Khoảng hai năm trước đây đã có một số đề nghị bổ sung thêm một cái lò nữa để cải thiện vấn đề này. Sau đó như thế nào? Nhưng đề nghị đó bị bắp chết ở cấp chi nhánh. Họ không cho phép chi tiền vì hiệu quả thấp. Họ bảo chúng tôi rằng hãy tận dụng năng lực sẵn có. Có thể rồi họ cũng phải bàn đến việc mở rộng. Bên cạnh đó có nhiều tranh cãi. Nào là chúng tôi phải tiết kiệm năng lượng như thế nào? Nào là cái lò khác sẽ tiêu thụ gấp đôi năng lượng? đại loại như thế đó. Tôi hỏi. Thôi được, thế nếu các lò nào cũng đầy tải thì chúng ta có đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu không? Bóp cười, tôi không biết chúng tôi chưa bao giờ tính toán như vậy. Tôi nghĩ việc cần làm đối với nhà máy về cơ bản cũng giống như việc tôi đã làm với các cậu bé trong chiến giả ngoại. Tôi cho rằng tốt nhất là nên tổ chức lại để những nguồn lực nào có năng lực thấp nhất sẽ ở vị trí đầu tiên trong các quy trình sản xuất. Các nguồn lực khác sẽ sắp xếp theo năng lực tăng dần để bù cho các biến động thống kê dồn lại do phụ thuộc chúng tôi lại ngồi lại với nhau sau khi Bob và tôi quay về văn phòng thật dễ dàng thấy ngay là cái kế hoạch to tác nhằm tối ưu hóa nhà máy không cân bằng bằng cách bố trí hợp bị ở phía trước sẽ chẳng thể chấp nhận được Stacy nói theo quan điểm sản xuất thì không thể thực hiện được Liêu nói chúng ta bị kẹt với một loạt các sự kiện phụ thuộc khi nghe họ nói tôi lại có cái cảm giác tương tự như thấy bao nhiêu công sức đang trôi tuồn tuột xuống cống một loại cảm giác giống như nhìn một chiếc lốp xe đang xì hơi tôi nói thôi được nếu chúng ta không thể thay đổi vị trí các thiết bị Thì ít nhất cũng có thể tăng năng lực của chúng lên chúng ta sẽ biến nó thành không cổ chai Stacy nói nhưng làm thế nào để tăng dần năng lực từ đầu đến cuối dây chuyền được chúng ta sẽ tổ chức lại chúng ta sẽ giảm năng lực ở đầu dây chuyền sản xuất và tăng nó dần từ bước tiếp theo tôi gợi ý à, anh ở đây không phải chỉ cần bố trí lại con người là xong đâu vậy làm sao chúng ta có thể bổ sung năng lực mà không thêm thiết bị Bob hỏi còn nếu nói về thiết bị á thì chúng ta sẽ bị vướng về tài chính một cái lò nhiệt luyện và có thể một cái máy điều khiển kỹ thuật số nữa chẳng hạn xin thưa số tiền đầu tư sẽ hàng triệu đô đấy. điều cốt yếu lưu nói là chúng ta không có tiền. nếu chúng ta nghĩ rằng là có thể đi gặp Pitch, đề nghị anh ta đầu tư thêm cho một cái nhà máy đang làm ăn thua lỗ, lại vào cái năm khó khăn nhất trong lịch sử này. ôi xin lỗi, họa là có mà điên á.